Những câu chuyện tâm linh cho quý vị và các bạn nghe Nhưng mà trước khi đi vào những câu chuyện này cho phép Việt Thảo được cảm ơn Một người đã gửi donate cho kênh youtube của Việt Thảo 10 đô la Đó là em Nguyễn Công Uẩn với lời nhắn như thế này Cháu chào chú Thảo là con của kỳ chuyện ma thứ 269 đây Chú đoán được không? Con xin mời chú ly cà phê nhà Chúc chú sức khỏe và mãi mãi dẫn khỏe Yêu chú xin được cảm ơn nguyễn công uẩn cũng như xin được một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã từng donate cho kênh youtube của việt thảo trước đây bây giờ chúng ta bắt đầu vào kho tàng truyện ma dân gian việt nam đây là kỳ thứ 483. trăm tám mươi ba qua kho tàng truyện ma dân gian việt nam lần này chúng ta sẽ có những câu chuyện của các cô các chú các bác là những người bạn thân của gia đình adam T. Các cô, các bác, các chú đây kể lại những câu chuyện này và Adam Thi là người chấp bút để viết lại cho chúng ta. Theo Việt Thảo được biết thì các cô, các bác, các chú đây là những người cũng đã lớn tuổi rồi. Có thể lớn tuổi hơn Việt Thảo nữa. Và đã từng sống qua nhiều chế độ khác nhau ở Việt Nam ra tới hải ngoại. Từ trước năm 1975 rồi sống qua sau 1975. Cho nên những câu chuyện kể lại có khi các bạn là những người sinh sau năm 1975, mình không biết những sự việc gì nó xảy ra lúc đó. Cho nên đây cũng là những cái câu chuyện mà Việt Thảo nghĩ rằng chúng ta cũng nên nghe để mình có thể biết được những cái gì xảy ra ngay cả cái thời gian mà chúng ta chưa chào đời nữa. Được không quý vị? Được không các bạn? Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. À, trong này có những câu chuyện của gia đình Bác Phong. Gia đình Bác Phong có hai câu chuyện. Và Việt Thảo cũng đặt lời lại như thế này. Câu chuyện thứ nhất là đời Đức ngang rồi. Câu chuyện thứ hai là nói về ma ở trong một khách sạn ở Bỉ. Gia đình Bác Tuấn thì có ba câu chuyện. Việt Thảo đặt tựa câu chuyện thứ nhất là an Lộc và lời kể của nội. Câu chuyện thứ hai có liên quan đến một cái động chim ma. Và câu chuyện thứ ba là câu chuyện có liên quan đến việc nổ súng ở trong một trường học ở Houston, Texas. Rồi hai câu chuyện của bác Hải. Câu chuyện cô gái gấu trắng xảy ra ở Canada. Và câu chuyện trục hồn vớt vòng. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào hai câu chuyện đầu tiên của gia đình bác Phong. Câu chuyện thứ nhất. Với cái tựa là đời đứt ngang rồi. Câu chuyện xảy ra vào cuối tháng 4 năm 1975. Cùng chung số phận với hàng triệu người miền Nam Việt Nam, gia đình tôi bắt đầu sống những ngày tháng đen tối nhất của đời người. Lịch sử đã sang trang, sẽ không còn cái cảnh người đưa kẻ rước ra đường, có xe đưa rước, về nhà thì có người hầu kẻ hạ hoặc muốn gì được đó. Chúng tôi sống trong hoang mang, hồi hộp, không biết việc gì sẽ xảy ra. Chúng tôi cảm thấy một tương lai đen tối mù mịt sắp xảy tới. Ngay ngày đầu tiên của tháng 5 năm 1975, một đoàn cán bộ ghé vào nhà chúng tôi kêu ba tôi đi trình diện. Ba tôi được lệnh, trong thời gian này phải ở nhà, không được đi đâu cả và chờ lệnh mới của chính phủ. Những ngày sau đó, Chúng tôi sống trong những ngày dài lo sợ. Rồi đầu tháng 6 năm 1975, bà tôi nhận giấy đi học tập cải tạo dành cho đối tượng sĩ quan làm cho chế độ cũ, tức là chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Nơi tập trung là trường Trung học Chu Văn An. Trong giấy kêu gọi đi học tập cải tạo, chính quyền mới có ghi rõ là đem theo đồ dùng cá nhân đủ dùng từ 10 ngày cho đến 30 ngày sáng sớm ngày một tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba tôi tự giả mọi người ra đi trình diện không ai ngờ rằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net